các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì vẫn cầm một mảnh xanh bị vỡ từ cái bát hương mà không ngừng liếm láp, đầu lưỡi cũng vì thế mà như bị dính vào ra lại rồi. Đất ơi, nó bị cái gì thế này? Nó bị lâu chưa vậy? Lão Hà thấp giọng hỏi. Thấy thế, nhưng cái đám người bu quanh cũng chỉ có thể lắc đầu. Họ nói cùng lắm là con bé này bị ma nhập mấy độ nửa tiếng mà thôi. Lão Hà gật đầu, lại nhìn những cái vết máu còn tươi rói, chứng tỏ mọi thứ mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Lúc này lão Hà mới dặn dò kỹ đám người, chớ có ho hề điều gì để tránh bị đứa con gái kia chú ý. Bản thân lại lẩn về sau đằng khu vườn, bứt đại một nhánh cây dâu tằm rồi nhét vào bên ngang hông, chờ tới khi quay trở lại thì đã thấy đứa con gái lão lang chập đang dùng cái mảnh xanh trong tay rạch thực đường dài lên cổ rồi lẫn cả ổ bụng. Máu me từ những cái vết cứa như vậy cứ ứa ra chảy ướt đẫm, thấm xuống cả đống rơm. Dân làng thấy vậy thì kinh hãi lắm, đều là người dân quê mộc chân chất, vốn đã có những loại tin tưởng vào thế lực tâm linh vô hình, ấy vậy mà không ngờ nó lại ghê rợn đến như thế. "Mày có xuống không? Không xuống thì ông đốt mẹ đống rơm đi bây giờ đấy." Từ dưới đất, lão Hà hét vọng lên trên, "Đứa con gái kia!" Vừa nghe thấy giọng nói của gã thì liền gầm gừ lên những cái thứ âm thanh hệt như là một con thú dữ, mắt của nó long lên sòng sọc. Đến lúc này thì chẳng còn thấy nổi lòng đen một hơi, nó ném thẳng cái mảnh xanh về phía của lão, cũng may là lão Hà né kịp. Trong tay lại sẵn cái bật lửa mà dí vào đống rơm, lão lại hét lên. Thế mày có xuống không thì bảo nào, ông đốt thật đấy nhá, ông đốt đây này. Lão dí sát cái đống lửa vào đống rơm thêm một chút nữa vẻ mặt như tự tin hẳn lên. Người làng nhìn thấy một cảnh này thì lập tức nhưng ngẩn người, không hiểu vì sao cái lão đọt sửa xe mà lại trợn đến như vậy chứ, ngang nhiên dám thách thức cái loài tà ma quỷ đạo ấy. Con tà đường trong cơn tức tối, nó lao vụt xuống, nhanh như cắt đã vòng tới sau lưng của lão Hà, dùng hai tay mà ý định vô lấy cổ của lão. Ấy thế nhưng xem ra lão Hà cũng đã tiên liệu trước được sự việc. Gã nhồi người lăn lộn xuống dưới đất mất mấy vòng để tránh né công kích. Cái thân dâu tằm trong người cũng đã lập tức được rút ra, hướng thẳng đến đứa con gái kia mà quật tới tấp. Lạ kỳ thay, cái thứ thân cây mềm oặt mà không hiểu sao, đứa con gái kia lại có vẻ sợ hãi đến như vậy. Hễ quất đến đâu, trên người của nó lại ướt ra một vệt máu, trong miệng cũng lập tức gào thét lên một tràng như cảm thấy đau đớn lắm. Vong tà ở đâu? Vong tà ở đâu? Nó ra khỏi sắc của con này hay không thì bảo nào Lão Hà liền hét lên Lại tiếp tục dùng hết sức Mà quật tới tấp Ấy vậy nhưng con tà kia thì sợ như chối chết Cứ tuyệt nhiên không có hé răng nấy nửa lời Nó cứ gầm gừ Thì thoảng lại cười lên cái giọng điệu rộng hoác Vì một cái bên má của nó Đã bị dạch cho tới tận mang tay Trông vô cùng tậu lợ Các ông các bà Giữ nó phụ giúp tôi một tay với Nhanh lên kéo con bé chết mất bây giờ Lão Hà nói vọng tới đám đông, còn đang đứng chân chân ra, ai nấy vẫn còn sợ lắm. Ấy vậy những bây giờ, khi đã thấy lão Hà đã chế trụ con bé này, thì mấy kẻ bạo gan cũng đớt tợn thêm một phần, lập tức từ trong đám người, hai kẻ mặt mũi bặm trợn lao vào sầm sập. "Bây giờ hai chú khóa tay con này lại, đừng cho nó vùng vẫy, kẻo nó mà chạy mất thì có mà giết cả làng đấy." Lão Hà kỹ lưỡng dặn dò hai người đó bản thân vội tức tốc chạy vào trong chỗ cái bàn thờ mà rút đại lấy hơn chục nén nhang, đốt cho cháy nghi ngút rồi lại lật đật quay trở lại. Lúc này, hai tên kia cũng đã sắp không thể giữ nổi được nữa. Ấy vậy mà một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế mà đến hai thằng đàn ông lực lưỡng cũng không thể khống chế nổi. Giữ chắc lấy đấy nhá." Lao Hà hét lên, trong tay cầm mấy nén hương, lập tức bắt ấn Miệng thì lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ bằng những cái tiếng khó nghe. Đoạn, lão lại hùa hùa cái làn khói nhang trước mặt của đứa con gái kia một chút. Cuối cùng, lão nhét thẳng mấy nén nhang đang cháy đỏ hồng vào miệng, tay thì bắt ấn như thể là chuyện bình thường lắm. Một đoạn sau, lão rút bó nhang ra, trong miệng phì ra một làn khói vào lòng bàn tay. Một hơi, gã dí chặt bàn tay lên thiên trán người con gái kia, lập tức một tiếng xèo xèo như da thịt cháy xém quện cùng với một mùi khen khét khó người bốc lên. Đến lúc này thì xem chừng cô ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức gào lên một tiếng hét thất thanh rồi đัด đổ cục thẳng xuống dưới đất. Chết rồi, chết người rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net